Phần 16 Ngô Khảm cười nói <cười> Còn gì phải thương lượng nữa Tổ muốn cứu mạng phu quân Thì phải nghe lời đệ Nếu trước kia đệ thực có lòng với tôi Đã từng góp sức Vậy thì cứ nói thật ra Tôi mới Ngô Khảm cảm mừng Đầy nắp bình lại nói Sư tổ à Nếu như đệ nói thật á Đêm nay tổ sẽ đến với đệ Phải không Để xem đệ nói có thật không đã Lừa người ta thì được ít gì Dạng phần chuẩn xác Sao lại có chút giả nào Đó là mưu kế của sư đệ thẩm thành chu sư ca và bốc sư ca Thì giả đóng dai thái qua tặc Để dẫn dụ thằng tiểu tử ngốc địch dân Đến cửa phòng của đào hồng cứu người Hay, còn những đồ vàng bạc với gầm giường thằng ngốc đó Thì do ngô khảm này tự tay đặt vào Sư tẩu à Nếu chúng tôi không thực thi xảo kế đó Thì làm sao có thể giữ được sư tẩu ở lại dạng phủ Thích Phương cảm thấy đầu óc quay cuồng quảng loạn Trước mắt tối sầm Lời của ngô khảm như từng lưỡi đao đâm vào tim cô Cô bất giác khẽ kêu lên Mụi, mụi đã trích lầm Quynh Nghi quang cho Quynh Thân hình cô lão đảo chực ngã, giơ tay bấu thực chặt lấy lan can, nói: "Tôi không tin, sao lại có chuyện đó được? Chú bịa ra để lừa tôi." Giọng nói của cô thật là khổ não, Ngô Khám vội nói: <cười> "Tẩu không tin hả? Được, người khác thì không thể hỏi, tẩu cứ đi hỏi Đào Hồng là xong. Mụ ấy ở trong cái tử đường hư nát sau kia. Sau khi hỏi, tẩu đừng nói lại với ai." Mấy sư huynh để chúng tôi đã thề đọc không được tiết lộ bí mật này Nếu không vì canh ba đêm nay vì sư tẩu Ngô khảm tôi cũng không nói ra đâu Thích Phương kêu lên một tiếng Kinh hoàng chạy ào ra Xô cửa sau giường qua Dội lao ra ngoài Lòng dạ rối bời Cô chạy ra ngoài cửa sau Qua vườn rau định thần Tìm đến cái từ đường đổ nát ở góc tây bắc Thấy cửa khép hờ Liền xô cửa chạy vào thấy dưới đất đầy tro bụi bàn ghế đều mục nát cô nghĩ bụng thì tiếp đầu hồng của lão gia sao lại ở một nơi như thế này hay là thằng giặc mua khảm đánh lừa phải chăng hắn lừa mình đến đây với ý đồ xấu hay là mình mau quay về bỗng nghe thấy bước chân thầm thịch từ từ đi lại một người đàn bà từ sau nỗi đường đi ra đó là một mụ ăn mày trạc tuổi trung niên cúi đầu khom lưng đầu bù tóc rối áo quần bẩn thỉu rách nát mụ ăn mày thấy có người giật mình lập tức quay người mụ sắp bước vào nội đường lại ngoái đầu nhìn một cái lần này nhìn rõ mặt thích phương bất giác kinh quảng a lên một tiếng mụ bước lùi hai bước đột nhiên quỳ xuống nói bà chủ mở mở đừng nói đừng nói tôi ở đây nha thích phương lấy làm lạ hỏi nghi là ai ở đây làm gì Mụ ăn mày nói: hà, hà, không hà, không không làm gì, hà, tôi tôi nói rồi lập tức đứng dậy đi vào." Nghe tiếng bước chân gấp gáp, mụ ăn mày kia từ cửa sau vội vã chạy ra, thích phương nghĩ: "Mụ đàn bà này không hiểu gì sao thấy mình lại sợ hãi như vậy? À, nhớ ra rồi, mụ ta, mụ ta chính là đào hồng." Vừa mới nhớ ra, thích phương ba chân bốn cẳng chạy ra, Dẫm bừa lên gạch ngói chạy ra phía cửa sau, thò tay rút thanh chuỗi thủ bình hồng ra, quát: Đào hồng, ngươi làm trò ma quỷ gì vậy? là gì ở đây? Bụng ăn mày chính là đào hồng. Nghe thích phương gọi tên mình đã quặn hốt, đến khi thấy thanh chuỗi thủ lấp loáng trong tay cô, càng sợ hãi, hai đầu gối rung lẩy bẩy, quỳ xuống, rung rung nói: à, à, thiếu phu nhân, mời chủ mở tha cho tôi đi. Ở trong nhà họ Vạng, Thích Phương chỉ nhìn thấy đầu hồng có mấy lần, không bao lâu sau thì không thấy mụ ta nữa. Mỗi khi nghĩ đến việc địch dân định rủ người đàn bà này trốn đi, lòng lại như đau cắt, cho nên mụ ta đi đâu cô không hề hỏi. Dù có ai nhắc đến, cô cũng không thèm nghe, bởi vì đó là vết thương đau đớn nhất trong lòng cô. Sao người mụ ta lại trốn ở đây? Từ đường này cách nhà họ Vạng không xa, nhưng từ khi làm thiếu phu nhân Thích Phương việc gì cũng cẩn thận Hoàn toàn khác với thời thiếu nữ Ở Tương Tây Cô không đi lung tung ra ngoài bao giờ Tuy nhiều lần nhìn thấy Cửa ngôi từ đường hư nát này Nhưng chưa hề đặt chân tới Đầu hồng lúc này Đầu bù mặt bẩn Nét mặt tiều tụy phờ phạc. Mấy năm không gặp mà giống như đã già đi Hai chục tuổi Ngô khảm nói Thích Phương đến từ đường này Tìm đào hồng mà hỏi sự thật Tuy cô đã thấy rõ mặt nhưng nếu đào hồng cứ từ từ bước ra như không có việc gì thì chắc là cô cũng không thể nhận ra cô giơ cây chĩa thủ trong tay lên dọa người nấp ở đây làm gì mau nói ra đào hồng nói à, tôi tôi chẳng làm gì cả mời chủ lão già đuổi tôi ra ông ấy nói nếu thấy tôi ở kinh châu thì sẽ giết tôi nhưng nhưng tôi lại không biết đi đâu đành trốn ở đây ăn mày mời chủ ngoài thành kinh châu ra tôi không biết chỗ nào cả kêu tôi đi đâu được mở hừ mở làm ơn xin đừng nói với lão gia thích phương nghe bộ ta nói đáng thương hạ cây chĩa thủ xuống nói tại sao lão gia lại đuổi ngươi đi sao ta không biết điều ấy đào hồng rơi nước mắt nói tôi cũng không biết tại sao lão gia bỗng không thích tôi nữa cái thằng hồ nam kia vì cái thằng họ địch kia không phải là tôi sai Trời ơi, tôi tôi không nên nói chuyện này." Thích Phương gằn giọng. "Được, ngươi không nói thì ngươi theo ta đi gặp lão gia." Cô đưa tay trái ra, túm chặt lấy cổ áo mũ. Thích Phương vốn thích sạch sẽ, áo đầu hồng bẩn thiểu, mới nắm lấy lòng bàn tay cảm thấy nhì nhụa rất khó chịu, nhưng cô đang nôn nóng muốn tra rõ sự thật Quan uổng của địch dân, nên dù có bẩn hơn thế nữa, cô cũng chẳng để ý. Đào Hồng rung bẩn bật, dội nói, à, à, Tôi nói, tôi nói, à, mở chủ, mở cần tôi nói cái gì? Thích Phương nói, địch, việc của người họ địch đó, rốt cuộc là thế nào? Tại sao một lại muốn trốn theo người đó? Đào Hồng kinh quản, dưng mắt lên, nhất thời không nói được. Thích Phương chăm chú nhìn mụ, trong lòng lại cảm thấy sợ, có lẽ còn sợ hơn cả Đào Hồng. Cô quả thực không dám nghe chính miệng Đào Hồng nói chuyện ấy ra. Nếu như mụ ta nói, quả thực lúc ấy địch dân có rủ mụ ta trốn đi, quả thực làm nhục mụ ta, vậy thì sao đây? Đào Hồng nhất thời không nói nên lời, mặt thích phương trắng bệch, trái tim cơ hồ ngừng đập. Cuối cùng, Đào Hồng đã nói được, ah, «Việc ấy, việc ấy không thể trách tôi được!» Cậu chủ ép tôi làm, kêu tôi phải ôm chặt lấy cái thằng nhà quê Hồ Nam họ địch kia. Du quan cho hắn là đến để cưỡng hiếp tôi, định dẫn tôi trốn đi. Tôi đã nói điều này với lão gia Lão gia không phải là không tin, chỉ dặn tôi không được nói ra, còn cho tôi áo quần và tiền bạc. Nhưng mà, nhưng tôi không nói mà lão gia vẫn đuổi tôi. Thích Phương vừa cảm kích, vừa đau lòng, vừa cảm thấy quốc ức, Chừa thương xót, trong lòng thầm kêu lên. Sư ca, là muội hiểu lầm huynh rồi. Đáng ra muội phải biết, huynh dành cho muội một tấm chân tình. Thật là khổ cho huynh, thật là khổ cho huynh. Lúc ấy, cô hoàn toàn không căm giận đào hồng, ngược lại còn cảm ơn mụ ta. May mà mụ ta đã giải cho cô mối nghi ngờ quất kết trong lòng. Thậm chí đối với ngô khảm cũng có chút cảm kích Vì chính hắn đã nói ra sự thật, chính hắn đã chỉ cho cô đến cái từ đường này tìm hỏi đào hồng. Trong đau lòng và buồn thảm, cô bỗng cảm thấy một diện ngọt ngào. Tuy đã lấy dạng khuê, nhưng trong sâu thẳm lòng cô, người mà cô tha thiết thương yêu vẫn chỉ là địch sư ca. Dù quân ấy có thay lòng đổi dạ lúc lâm nguy, dù quân ấy vô sĩ, dù quân ấy ngàn điều sai lầm dạng lần bạc bẽo. Nhưng chỉ có Quynh ấy, vẫn chỉ là Quynh ấy mới là người thích phương luôn tưởng nhớ mỗi lúc thở than hay ngậm ngùi rơi lệ. Bỗng, bao nhiêu nỗi buồn khổ và căm giận đều biến thành nỗi ân hận rây rứt. Nếu mình sớm biết, thì dù có phải chịu muôn đau ngàn kiếm, mình cũng đến nhà lao cứu Quynh ấy ra. Quynh ấy đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Trong lòng Quynh, trong lòng Quynh nghĩ sao? Đào hồng nhìn trộm nét mặt Thích Phương, rung giọng nói. Mở chủ, đa tạ mở, xin mở thả cho tôi đi, tôi sẽ đi khỏi thành Kinh Châu, vĩnh viễn không trở lại. Thích Phương thở dài nói. Lão già tại sao lại đuổi ngươi đi, hay là sợ ngươi biết chuyện đó? Mãi đến hôm nay ta mới hỏi rõ được. Nói rồi, cô buông áo mũ ta ra, muốn cho mũ ta một ít bạc. Nhưng dì vội vàng chạy ra nên không mang theo. Đào hồng thấy Thích Phương buông mình ra, sợ cô đổi ý, vội vàng bỏ đi, lẩm bẩm nói. Lão già cứ tối đến lại gặp ma, cần phải xây tường, sao lại trách tôi? Lại lại không phải là tôi nói hoang. Thích Phương đuổi theo hỏi. Thế nào là gặp ma, xây tường? Đào hồng biết đã lỡ miệng, vội nói. Không có gì, không có gì. À, à, lão già ban đêm thường gặp ma, nửa đêm lại dậy xây tường. Thích Phương thấy mụ ta nói điên điên khùng khùng, nghĩ mụ ta bị lão già đuổi, sống quá khổ sở, đầu óc mụ mẩm đi. Lão già sao lại nửa đêm dậy xây tường? Trong nhà xưa nay chưa hề thấy lão già xây tường. đầu hồng sợ cô không tin, lại nói. Là giả xây tường thôi Lão gia Lão gia giờ tí canh ba thích làm thợ nề Tôi nói với ông ấy mấy câu Lão gia liền đùng đùng nổi giận Đánh tôi chết đi sống lại Lại đuổi tôi Nói là nếu gặp tôi nữa Thì sẽ đánh chết tôi Mụ cứ càm ràm không ngớt Khọng lưng bước đi Thích Phương nhìn theo bóng mụ nghĩ Mụ ta nhiều lắm Cũng chỉ hơn mình 10 tuổi Vậy mà ra nông nổi đó Lão già không biết Tại sao lại đuổi mụ ta ra khỏi cửa Sao lại gặp ma xây tường E mụ này chỉ nói điên điên khùng khùng Hơi Vì một mụ đàn bà ngu ngốc như vậy Mà sư ca phải khổ suốt một đời Nghĩ đến đó Không ngăn được nước mắt Rồi cất tiếng khóc gian cô tựa vào cây ngô đồng khóc một hồi lòng nhẹ đi một chút chậm chậm bước về nhà cô tránh cửa sau đi vòng ra cửa phía đông mà vào lại lên lầu dạng khuê nghe thấy tiếng chân cô bước lên lầu liền dội hỏi phương muội có tìm được thuốc giải không thích phương bước vào phòng thấy dạng khuê đã ngồi dậy vẻ rất sốt ruột cánh tay bị thương gác bên giường máu đen dẫmứa ra Một lúc sau mới kêu tách một tiếng rơi vào chậu đồng Con bé phục bên chân cha ngủ say Thích Phương nghe lời ngô khảm và đầu hồng Dốn hết sức tức giận dạng khuê Hận y dùng thủ đoạn ti bỉ hãm hại địch dân Lúc này thấy khuôn mặt tiều tụy mà thanh tú của y ưng ái mấy năm qua lại khiến cô mềm lòng Trốt cuộc Tam ta Ca vì yêu mình, mình, mình, mình nên mới hãm đúng hại đúng. sư ca Thủ đoạn của y cố nhiên là thâm hiểm độc ác, khiến sư ca phải chịu bao đau khổ. Nhưng thật ra lại là vì yêu mình. Dạng khuê lại hỏi, Con mua được thuốc giải không? Thích Phương nhất thời không biết có nên kể lại với chồng những lời vô sĩ của ngô khảm không, thuận miệng nói. Tìm được Lang Trung, giao bạc cho ông ta, nhờ ông ta mua dược liệu bào chế thuốc ngay. Dạng khuê thở phào, trong lòng cảm thấy nhẹ đi mỉm cười nói hey, phương mũi tính mạng của quynh là nhờ mũi cứu thích phương gượng cười cảm thấy mùi máu độc trong chậu rất nồng nặc bèn bưng một cái chậu sứ đến hứng máu về cái chậu đồng đi chỉ mới đi được hai bước mùi máu độc xông lên đầu óc choáng gián nhũ thầm loại đít độc này đột đột thật là ghê, là ghê cướm bèn bước nhanh ra khỏi phòng Đặt cái chậu xuống bên chân ghế Quay mình rút khăn tay ra Định che kính mũi Rồi mới đi đổ chậu máu Tay cô chạm phải cuốn đường thi ngẩng người ra Tiêm đập thình thịch. Rút cuốn sách cũ ra Ngồi xuống bên bàn Mở từng trang ra Cô nhớ rõ Ngày ấy mở rương ra Tìm áo cũ Đã thấy cuốn sách cũ này dưới đáy rương Cha thì chữ to như quả bí Cũng biết chưa đầy một gánh không biết nhặt cuốn sách này từ đâu về vừa khéo cô mới cắt xong hai tấm mẫu theo thuận tay bèn kẹp vào trong trang sách một buổi chiều cô cùng địch sư ca đến hang núi bèn đem cuốn sách này theo về sau cứ để ở đó tại sao bây giờ nó lại đến đây là địch sư ca kêu ông lang trung kia đưa nó tới sao vậy lang trung đó phải chăng là quân ấy Năm ngón tay của Quỳnh ấy đều bị Ngô Khảm chặt đứt rồi Dị Lan Trung đó Tại sao Tại sao tay phải của người đó Không hề đưa ra Đột nhiên cô nhớ ra điều này Cô chăm chú nhớ lại Dị Lan Trung kia đỡ con gái Hồi tưởng lại ông ta mở hòm thuốc Lấy bình thuốc Mở nắp bình đổ thuốc ra Hồi tưởng lại khi ông ta nhận Cốc rượu mà mình mời Đưa cốc rượu lên ngôi uống cạn Tất cả bao nhiêu việc ấy Hình như toàn dùng tay trái Nhưng lúc bấy giờ Cô không hề để ý Bây giờ nhớ lại rõ mồn một Lẽ nào Lẽ nào người đó chính là sư ca Tại sao tướng mạo Lại không giống một chút nào Đầu óc cô quây cuồng rối loạn Không nén được nỗi đau buồn Nước mắt từng giọt từng giọt Rơi xuống cuốn sách cầm trên tay Nước mắt rơi lên trang sách trê lên hai con bướm được cắt bằng giấy qua đó là lương sơn bá trúc anh đài họ phải chết rồi mới được đoàn viên dạng quê ở trong phòng nói với ra phương mũi huynh buồn quá muốn dậy đi lại một chút nhưng thích phương đang đắm chìm trong hồi ức không nghe thấy cô nghĩ nghề nọ huynh ấy đánh chết một con bướm Chia lìa đôi bạn tình Phải chăng gì vậy mà ông trời trừng phạt huynh ấy Phải chịu khổ chịu nạn Bỗng sau lưng có một thanh âm Giật giọng kêu lên Đây Đây là Liên, liên thành kiếm phổ Thích Phương giật mình ngoái đầu lại Thấy dạng quê vẻ mặt mừng rỡ sung sướng nói Phương Mũi, Phương Mũi Mũi được cuốn sách này từ đâu vậy Mũi xem À thì ra là như vậy Phải rồi là như vậy đấy. Hai tay dạng khuê đè lên cuốn đường thi tuyển tập, thấy bên cạnh bài thơ có một là thánh quả tự hiện lên ba chữ màu vàng nhạt ba Trên mấy hàng chữ này thấm đầy nước mắt của thích phương. Dạng khuê vui sướng dạng phần quên cả kiềm chế kêu lên. Biết mất ở đây rồi, thì ra cần phải làm ướt đi dấu chữ mới hiện ra. Hay quá, dịu cực nhất định là quyển sách này không tâm thái. Không tâm thái Hắn lớn tiếng kêu gọi Đánh thức con gái nói <cười> Không tâm thái Con mau đi mời gia gia lên đây Nói là có việc khẩn Con gái nhỏ vâng lời đi Dạng quê giữ chặt tập thơ Quên cả đau đớn trên tay Nhắc đi nhắc lại Nhất định đúng rồi Không sai Cha bảo là kiếm phổ này Ở trong đường thi tuyển tập Chẳng phải đây sao Họ đã không tìm ra bí mật này Thì cha cần phải làm ước trang sách Bí mật mới hiện ra Hắn vừa mừng vừa kêu toán lên Thích Phương cũng đã rõ quá nửa nghĩ bụng Đây là bộ liên thành kiếm phổ gì đó Mà cha và lão gia tranh nhau à Nói đúng ra Chính gia gia đã có được Mình lại chẳng biết hay dở gì cả Lấy để kẹp mẫu giày mẫu thêu Gia gia không thấy quyển sách này Sao không tìm à, Có lẽ cha cũng có tìm Tìm đi tìm lại tìm không được Lại cho là sư bá lấy trộm Sao cha không hỏi mình Thật kỳ lạ Nếu là địch dân Thì lúc này chàng sẽ chẳng hề lấy làm lạ chút nào Chàng đã biết chỉ vì thích trường phát Là con người lắm mưu nhiều kế Dù là trước con gái Cũng chẳng hề để lộ một chút bí mật Không thấy sách Lão gắng sức tìm Tìm không thấy Liền giả vờ như không có chuyện gì Âm thầm theo dõi Dùng đủ mọi cách điều tra thám thính Xem có phải là thằng tiểu tử địch dân lấy trộm không có phải là con gái lấy trộm không? chỉ vì thích phương không phải là kẻ trộm, không có sự hốt quản của kẻ trộm, nên thích trường phát không thể nào điều tra ra. Dạng chứng sơn từ ngoài phố trở về đang ngồi ăn điểm tâm ở trước sảnh, nghe thấy cháu gái kêu gọi cho là vết thương của con trai nguy cấp, đang ăn dở dội buông đũa, ôm lấy cháu gái đi nhanh lên lầu của con trai. Vừa mới đến cầu thang đã nghe thấy giọng nói vui mừng của Dạng Khuê. Trong thiên hạ sao lại có chuyện tình cờ đến vậy? Phương muội, sao muội lại làm ướt trang sách này? Thật là ý trời, ý trời. Dạng Trấn Sơn nghe thấy giọng của con trai liền yên tâm đạp cửa bước vào phòng. Dạng Khuê cầm cuốn đường thi tuyển tập vui mừng nói: "Cha, cha, cha xem đây là cái gì?" Dạng Trấn Sơn Vừa nhìn thấy cuốn sách màu vàng mỏng manh, lòng đã chấn động, vội đặt cháu gái xuống. Cầm lấy cuốn sách từ trong tay con trai, tim đập rộn ràng. Bộ liên thành kiếm phổ mười mấy năm nay tốn bao tâm huyết tìm kiếm, cuối cùng lại xuất hiện ngay trước mắt. Không sai, chính là cuốn sách đó. Lão dòng ngôn đặc bình, thích trường phát, liên thủ hợp lực, mưu hại sư phụ mà cướp được. Chính là cuốn sách này đây. Ba người ở trong khách điếm, dỡ đi dỡ lại cùng xem bộ kiếm phổ này, nhưng chỉ là một bộ đường thi bình thường, chẳng có gì lạ, hoàn toàn giống những bộ đường thi tuyển tập bày bán trong các hiệu sách. Sư phụ của họ dạy họ một bộ đường thi kiếm pháp, lấy những câu thơ trong thơ đường đặt tên cho những chiêu kiếm. Những câu thơ ấy đều có trong cuốn sách này, nhưng nào có liên quan gì với liên thành kiếm phổ trong truyền thuyết đâu. Ba người sư huynh sư đệ từng đem cuốn sách này ra soi từng trang dưới ánh mặt trời, muốn phát hiện ra điều bí ẩn giấu trong sách. Họ cũng đã từng đọc đi đọc lại mấy chục bài thơ, đọc xuôi, đọc ngược, đọc ngang, đọc chéo, đọc từng chữ, đọc từng hai chữ một. Muốn phát hiện điều bí ẩn giấu giữa các hàng chữ, nhưng tất cả tâm quyết đều uổng phí. Ba người nghi ngờ lẫn nhau, Đều sợ người khác phát hiện ra điều bí mật mà mình không biết Ba người đêm ngủ lại đem quyển sách đặt vào trong một chiếc hộp sắt khóa lại Lại dùng ba sợi dây sắt chặn cái hộp lại Ba đầu dây buộc vào cổ tay ba người Nhưng một sớm mai thức dậy cuốn sách đã không cánh mà bay Từ đó không còn tung tích Thế là mười mấy năm qua tranh giành dò xét không ngừng không nghỉ Đột nhiên cuốn sách ấy xuất hiện ngay trước mắt Dạng chấn sơn dở đến trang 4 Không sai, góc trên bên trái của cuốn sách Bị xé đi một góc nhỏ Đó là năm ấy Lão ngầm đánh dấu Sợ sư đệ ngôn đặc bình Hoặc thích trường phát đánh tráo Bằng một cuốn đường thi tuyển tập khác Dạng chấn sơn lại dở đến trang 16 Không sai, cái dấu móng tay mà mình dạch vào để đánh dấu từ năm ấy vẫn còn đây Đây là chân bản Lão gật gật đầu cố nén niềm vui trong lòng, nói với con trai Chính là cuốn sách này Con lấy được nó từ đâu vậy? Ánh mắt dạng quê chuyển sang thích phương, hắn hỏi Phương Mùi, cuốn sách này từ đâu đến? Khách phương từ khi thấy thần thái của dạng quê Lòng chỉ nghĩ đến cha Không biết bây giờ cha đang ở đâu Mình là đứa con bất hiếu Đem quyển sách của cha vào trong hang núi Chắc là cha phải tìm kiếm khổ sở lắm Trong lòng cha chắc chắn cuốn sách này là vô cùng quý giá Không biết cuốn sách cũ này thì có tác dụng gì Thế nhưng đây là cuốn sách mà mình lấy của cha Là cuốn sách của cha Quyết không thể để cho lão gia chiếm được Nếu như ngày hôm qua, còn chưa biết sự thật về việc địch dân bị hãm hại thê thảm, lòng còn đầy tình thương yêu đối với chồng, thì trong lòng cô, chồng chưa chắc đã không bằng cha. Huống hồ không biết bây giờ cha đang ở đâu, không biết cha có trở về không. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Biết không để cuốn sách này của cha rơi vào tay họ. Địch sư ca đã lấy cuốn sách này trao vào tay mình để mình bảo quản cho cha. Đương nhiên không thể để cho họ cướp mất không những là gì gia gia mà còn vị đích sư ca. Khi Dạng Khuê hỏi cô cuốn sách này ở đâu đến, cô chỉ nghĩ làm thế nào để đoạt lại cuốn sách. Sách đang ở trong tay cha chồng, Dạng chấn Sương võ công trắc tuyệt, huống hồ chồng lại đang ở bên cạnh, ra tay cướp đoạt thì không được. Những ý nghĩ loáng lướt qua trong đầu cô, trong mắt chuyển động. Cô nhìn thấy cái chậu đồng ở bên bàn. Nửa chậu là máu đen bầm. Đó là nước dạng khuê đã rửa mặt. Trong đó có rất nhiều máu độc chảy ra từ vết thương rết cắn. Nước trong chậu một màu bầm đen. Nếu như lén bỏ cuốn sách vào trong chậu máu này, họ sẽ không thể tìm ra được. Nhưng chỉ sợ cuốn sách sẽ bị nước làm hư nát. Nhưng nếu không nhân lúc này mà ra tay, thì không còn thời cơ nào nữa. Thảo quỹ cuốn sách đi, Chứ không thể để cho họ thỏa lòng như ý Chà còn họ dạng chăm chú nhìn Thích Phương Dạng quê lại hỏi Phương muội cuốn sách này từ đâu đến? Thích Phương lặng người nói muội cũng không biết muội vừa mới từ trong phòng ra Thì thấy cuốn sách này ở trên bàn N Đây không phải là của huynh hả? Dạng quê nhất thời nghĩ không ra Tạm thời không truy cứu nữa Chỉ một lòng đem điều mới phát hiện được Nói cho phụ thân biết Cha, cha xem, trang sách này bị thấm nước, liền có chữ hiện lên. Hắn đưa ngón tay trỏ ra, chỉ vào ba chữ, ba mươi ba màu vàng nhạt bên cạnh bài thơ Thánh Quả Tự. Nếu như hắn biết đây là nước mắt của vợ, những giọt nước mắt trào ra vì thương nhớ địch dân, lòng hắn sẽ nghĩ sao? Dạng chấn sơn đưa ngón tay chỉ vào bài thơ ấy, đếm từng chữ, từng chữ một. Lộ tử trung phong thượng, bàn hồi sơn bích la đạo gian ngô địa tận, cách ngạn diệt sơn đa Cổ mộc tùng thanh ái, giao thiên tẩm bạch ba Hạ phương thành Chữ thứ ba mươi ba, đó là chữ thành Dạng chấn sơn vỗ đùi đánh đét, la lên Đúng rồi, chính là cách này Thì ra bí mật là đây. Khuê Nhi, con thật thông minh, con đã nghĩ ra được cách này. Phải dùng nước, không sai. Chúng ta nằm đó không nghĩ đến việc phải dùng nước. Nếu như lão biết đây là nước mắt của con dâu, là những giọt nước mắt trào ra vì một người đàn ông khác, không hiểu lòng lão sẽ nghĩ sao. Thích Phương thấy cha con họ vui sướng như điên, chụm đầu vào tìm hiểu bí mật trong sách, bèn kéo tay con gái vào trong phòng, Ôm nó vào lòng, khẽ nói, không tâm thấy, cái chậu kia con có thấy không? Con bé gật gật, con thấy rồi, Thích Phương nói. Lát nữa ông nội, cha và mẹ cùng chạy ra ngoài, mẹ đem quyển sách trong tay ông nội, đặt vào ngạch cửa. Con đến cầm quyển sách, lén thả vào trong chậu cho nước ngấm vào, đừng cho ông nội và cha nhìn thấy, để họ tìm không ra. Còn bé cảm mừng cho rằng mẹ lại bày một trò chơi thật vui, nó vỗ tay cười nói: "Hay quá, hay quá!" Thích Phương lại dặn: "Nhưng đừng để cho ông nội và cha biết, cũng đừng nói với họ." Còn bé nói: "Không tâm thấy không nói, không tâm thấy không nói." Thích Phương bước ra phòng ngoài nói: "Cha, con thấy cuốn sách này có chút cổ quái." Dạng Chứng Sơn quay lại hỏi: Gì lạ. Trong lòng lão đã sớm mơ hồ Cảm thấy cuốn sách này đột nhiên xuất hiện Có được một cách quá dễ dàng E không phải là điềm lành còn dâu nói như vậy Càng khiến lão thêm nghi ngờ Thích Phương nói Ở đây Nói rồi đưa tay ra Dạng chấn sơn trao cuốn sách cho cô Thích Phương dở trang sách Lấy hai con bướm bằng giấy ra nói cha Trong cuốn sách này vốn có hai con bướm này không Dạng Chấn Sơn cầm lấy hai con bướm xem xét kỹ lưỡng nói. Không có. Thích Phương nói. Vậy là ý nghĩa gì? Trong giỏ lầm có người nào ngoại hiệu là qua hồ điệp gì đó không? Trên giang hồ có hồ điệp bang không? Họ để hai con bướm giấy này vào trong sách. Chắc là không có ý tốt. Nhân vật giang hồ để lại ký hiệu để cảnh cáo kẻ thù vốn là việc rất bình thường. Dạng Chấn Sơn bình sinh làm nhiều việc xấu kẻ thù rất nhiều. Nghe thích phương nói là thấy hai con bướm giấy được cắt rất tinh xảo, không khỏi cảm thấy sờ sợ, sợ, trầm ngâm suy nghĩ. Mình có kẻ thù nào ngoại hiệu là qua hồ điệp không ta? Có hồ điệp bang không ta? Lão đang trầm ngâm, bỗng nghe thích phương quát: Ai đó? Ma ma quỷ quỷ, liếm làm gì vậy? Rồi đưa tay chỉ lên nóc nhà ngoài cửa sổ. Cha con họ dạng cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thích Phương xoay người gỡ hai thanh trường kiếm treo trên tường xuống. Ném một thanh cho dạng chấn sơn, một thanh cho dạng khuê kêu lên. Trên nóc nhà có người! Cha con họ dạng cầm chắc binh khí. Thích Phương kéo cái ngạch cửa, nhét cuốn đường thi vào đó, nói khẽ. Đừng để kẻ địch cướp mất! Cha con họ dạng gật gật đầu. Ba người dọt qua cửa sổ, nhảy lên mái ngói. Nhìn khắp bốn phía xung quanh không thấy một bóng người, dạng chấn sơn nói. Ra đằng sau xem xem. Ba người chạy thẳng ra phía sân sau, chỉ thấy ở góc tường thoáng một bóng người, dạng chấn sơn quát. Ai? Rồi nhảy giọt tới, thấy người kia là đệ tử thứ sáu Ngô Khảm, lão hỏi. Có thấy kẻ địch không? Ngô Khảm thấy sư phụ, tam sư huynh, tam sư tẩu đều cầm kiếm chạy tới. Cho rằng đã xảy ra sự cố, sợ tái mặt, đến khi nghe sư phụ hỏi mới nhẹ người, dội nói. Có người bên này chạy qua, đệ tử đưa theo tra hỏi xem. Y vốn là che giấu cho mình, dừa khéo lại hợp với lời thích phương bịa đặt. Bốn người đuổi ra ngoài cửa sau, ngô khảm hò hét luôn mồm, gọi bọn lỗ không bốc viên chạy ra, nhưng đều chẳng tìm thấy tung tích địch nhân đâu cả. Dạng chấn sơn và dạng khuê nhớ đến liên thành kiếm phổ ra lệnh cho bọn lỗ khôn tiếp tục tìm tung tích địch nhân gọi thích phương trở lại lầu. Dạng chấn sơn kéo cái ngạch cửa ra thò tay vào lấy. Trong cái ngạch cửa đâu có quyển sách nào. Cha con họ dạng giật mình kinh hãi vô cùng. Tìm kiếm khắp nơi trong thư phòng cũng không sao tìm thấy. Hỏi con gái Có người vào đây không? Con bé đáp không có đâu nó quay đầu về phía mẹ nháy nháy mắt hết sức đắc ý cha con họ dạng thấy rõ ràng thích phương đã đặt vào trong ngạch cửa khi đuổi theo kẻ địch không hề rời xa cô ta đương nhiên là không phải là cô ta ra tay lấy mất nhất định là kẻ địch đã dùng kế điệu hổ ly sơn lấy trộm mất kiếm phổ cha con họ dạng nhìn nhau vô cùng buồn bã Mẹ con Thích Phương nhắm nháy với nhau rất đổi vui mừng. Đệ tử giảng môn táo tác một trận, đâu có truy tìm được địch nhân nào. giảng chứng Sơn dạng Thích Phương, muôn dạng lần không được đem chuyện kiếm phổ, được rồi lại mất, nói với các sư huynh đệ. Thích Phương dân dạ ngay. Mấy năm nay, cô càng ngày càng nhận ra giữa sư phụ và đồ đệ, giữa sư huynh đệ của dạng môn, mỗi người đều có tính toán riêng, đề phòng lẫn nhau. Dạng Chấn Sơn vừa kinh hải, vừa tức giận. Về đến phòng mình cứ nghĩ mãi về cái ký hiệu qua hồ điệp. Kẻ thù là ai? Vì sao lại đưa kiếm phổ tới? Rồi sao lại cướp đi? Hay là cái người đã cứu ngôn đạt binh? Dạng Khuê khi truy đuổi địch nhân, chạy nhảy một hồi, máu chảy nhanh, vết thương trên mu bàn tay lại đau đớn, nằm trên giường nghỉ, một lúc sau thì thiêm thiếp ngủ. Thích Phương trầm ngâm suy nghĩ, cuốn Đó sách này là có ích đối với cha, bị ngâm trong nước lâu rồi, e bị hư nát mất. Bèn vào phòng trong kêu hai tiếng, Tam ca! Thấy dạng Khuê đang ngủ say, liền quay ra bưng cái chậu đồng xuống lầu đổ nước máu đi, quyển sách lộ ra. Cô nghĩ, không tâm thái thật là ngoan. Mặt thoáng nét cười. Cuốn sách ướt đẫm nước máu, tành hồi quá thể. Thích Phương không muốn dùng tay cầm, nghĩ. Giấu nó vào chỗ nào đi Nghĩ đến cái nhà ở giường sau để đầy những thứ cuốc cối đá, quạt gió. Lúc này chắc không có người qua lại. Bèn hái mấy cái lá hoa cúc trong sân Che kín quyển sách Rồi làm như bê một chậu lá hoa cúc Đi ra phía giường sau Cô đi về cái nhà nhỏ ở phía tây Lấy quyển sách Đặt vào trong bụng cái quạt quạt thóc Thầm nghĩ Cái quạt thóc này đến khi thu tô mới dùng đến Giấu ở đây chẳng ai tìm thấy được Cô bừng cái chậu Miệng khe khẽ hát Giả vờ như không có chuyện gì Khi đi qua hành lang, bỗng có một người nhảy ra, hạ giọng nói khẽ. Canh ba hôm nay, đệ ở con trước cuối đợi sư tẩu, đừng quên nha. Chính là Ngô Khảm. Thích Phương trong lòng đang lo sợ, đột nhiên nghe hắn nói mấy câu đó, trái tim càng đập dữ dội, thẳng thốt nói. Ngươi thật là to gan, không tiếc mạng hả? Ngô Khảm nhăn nhở nói. Đệ gì tẩu mà chết? Thật là mãn nguyện, sư tổ có cần thuốc giải không? Thích Phương cắn răng, tay trái thò vào trong áo, nắm chất cán chuyển thủ, định xuất kỳ bất ý rút chuyển thủ ra cho hắn một nhát, đoạt lấy thuốc giải. Ngô khảm cười hi hi nói nhỏ. <cười> Nếu sư tổ dùng một chiêu sơn tòng nhân diện khởi, rút đau đâm tới, thì đệ sẽ dùng chiêu dân bạn mã đầu sinh tránh ngay. Rồi tiện tay dơ lên đổ bình thuốc giải này vào trong ao nước. Nói rồi, hắn chìa tay ra, trong lòng bàn tay là bình thuốc giải. Hắn sợ Thích Phương đoạt mất, bèn lùi lại hai bước. Thích Phương biết là dùng sức không thể đoạt được, bèn nghiêng người đi qua một bên hắn. Ngô Khảm khẽ nói, Đệ chứ đệ sư tổ đến canh ba, sang canh bốn để sẽ mang thuốc giải bỏ đi, cao bay xa chạy, không trở về Kinh Châu nữa. Họ ngô này có chết Cũng không thể chết dưới tay của cha con họ giảng Thích Phương về đến phòng Thấy giảng khuê không ngừng rên rỉ Chắc là độc rết lại phát tác Cô ngồi bên giường Trầm ngâm suy nghĩ Y hãm hại địch sư ca Thủ đoạn cực kỳ ti bỉ Nhưng gián đã đóng thuyền Còn có cách nào đây Đó là sư ca số khổ Mình cũng số khổ Mấy năm nay y đối với mình rất tốt mình thì đành lấy gà theo gà lấy chó theo chó một đời này đành phải theo y làm vợ chồng cái thằng Ngô Khảm thật là đáng kết làm sao đoạt được thuốc giải đây thấy vẻ mặt dạng khuê tiểu tụy hay mắt hõm giàu, cô lại nghĩ Tam Ca bị thương rất nặng nếu nói với Quynh ấy Quynh ấy lại nổi giận liều mình với Ngô Khảm thì hỏng gì trời dần tối Thích Phương ăn đại mấy miếng cơm tối ru con ngủ yên Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cách đi nói với lão gia Lão là người tính toán sâu xa tất có cách hay Việc này không thể để cho chồng biết được Phải đợi cho quân ấy ngủ thật say rồi mới đến báo với lão gia Thích Phương để nguyên quần áo nằm xuống bên chân dạng khuê Mấy ngày hôm nay chăm sóc cho chồng cô không hề chợp mắt Mãi đến khi dạng khuê ngủ thật say Cô mới lặng lẽ ngồi dậy xuống lầu, đi đến ngoài nhà dạng chấn sơn. Trong nhà đèn đã tắt, nhưng lại vọng ra những thanh âm kỳ lạ, tựa hồ như có người đang gắng hết sức làm việc gì đó. Thích Phương rất lấy làm lạ, giống đã định đến bên cửa gọi lão gia, nhưng lại ngừng. Nhìn qua khe cửa sổ vào trong phòng, lúc ấy mặt trăng chiếu nghiêng, lọt qua cửa sổ chị bước vào trong phòng, chỉ thấy Diễn Chấn Sơn nằm ngửa trên giường, hai tay chậm chậm đẩy mạnh lên khoảng không, hai mắt dửng nhắm nghiền. Thích Phương nghĩ bụng, thì ra lão gia đang luyện nội công cao thâm. Khi luyện nội công kỹ nhất là bị ngoại giới quấy nhiễu, như vậy rất dễ bị tổ quả nhập ma. Lúc này không thể gọi ông ấy, để ông ấy luyện xong rồi hãy nói chị thấy dạng chấn sơn đẩy hai tay lên không một hồi rồi từ từ ngồi dậy bỏ chân xuống giường đi mấy bước khom người xuống nhấc một vật gì đó lên thích phương nghĩ bụng chắc lão gia đang luyện cầm nã thủ pháp lại xem một lúc nữa chị thấy thế tay của dạng chấn sơn mỗi lúc một kỳ lạ hai tay không ngừng chụp lấy vật gì đó trong không trung rồi lại xếp đặt rất chỉnh tề Giống như là đang xếp rất nhiều viên cạch lại Nhưng dưới ánh trăng thấy thật rõ Trên mặt đất không hề có vật gì cả Chỉ thấy lão chụp chụp trong không trung một hồi Hai tay đo đo tựa hồ như nhận thấy đã đủ lớn rồi Thế là hai tay lại làm như đang nâng một vật gì rất lớn Nhét về phía trước Thích Phương nhìn ngơ ngác, Thấy hai mắt dạng chấn sương nhắm nghiền Nhất cử nhất động đều không giống luyện công mà giống như đang diễn kịch câm Bỗng cô nhớ tới câu nói của Đào Hồng ở ngôi từ đường đổ nát Lão gia nửa đêm giờ tí là dậy xây tường Nhưng cử động của dạng chấn sơn quyết không phải là xây tường Nếu như có liên quan gì tới tường thì đây có lẽ là động tác khoét tường, đục tường. Thích Phương cảm thấy khủng khiếp. Phải rồi, lão gia bị bệnh mộng du, nghe nói bị bệnh này trong lúc ngủ có thể dậy đi lại làm việc, có người không mặc quần áo đi trên nóc nhà, có người thậm chí còn giết người đốt nhà, sau khi tỉnh lại hoàn toàn chẳng biết gì hết. Chỉ thấy dạng chấn xương sau khi nâng một vật nặng hoàn toàn không có nhét vào một cái hốc tường hoàn toàn không có thì gắng sức đẩy vào khoảng không mấy cái sau đó lại nhặt những viên gạch hoàn toàn không có trên mặt đất xây áp vào bức tường hoàn toàn không có Đúng rồi, ông ấy quả thực là đang xây tường miệng miễn cười, xây tường một cách dương dương đắc ý Thích Phương khi mới thấy vẻ âm sâm của lão bao nhiêu tóc trên đầu dựng hết cả lên Đến khi thấy lão rõ ràng đang làm động tác xây tường thì có vẻ như đã đoán được bèn không sợ nữa, nghĩ bụng. Theo lời Đào Hồng thì lão gia mắc bệnh mộng du này đã lâu rồi, người mắc bệnh này đều không muốn để cho người khác biết. Đào Hồng ở chung một phòng với ông ấy biết được điều này, lão gia tất nhiên không vui. Thế là cô đã giải được điều nghi vấn trong lòng, biết rõ vì sao mà Đào Hồng bị đuổi, lại nghĩ không biết ông ấy còn xây tường bao lâu nữa. nếu quá canh ba, Ngô Khảm quỷ thuốc giải rồi bỏ trốn thì hỏng hết. Lại thấy dạng chấn sơn đem tất cả những viên gạch nhét vào hốc tường rồi tô giữa lên, mãi đến khi công việc đâu vào đó rồi khuôn mặt mới mỉm cười lên giường ngủ yên. Thích Phương nghĩ bụng, lão gia rất giả hồi lâu tinh thần còn chưa thoải mái, hãy để ông ấy nghỉ một lúc đã, rồi mình hãy gọi chính vào lúc ấy lại nghe thấy có người khe khẽ gõ cửa phòng mấy cái tiếp đó có người khe khẽ gọi dạ dạ dạ dạ chính là giọng của dạng khuê thích phương hơi sợ sao tam ca cũng đến cô ấy đến để làm gì dạng chứng sương lập tức ngồi dậy định thần hỏi khuê nhi đó hả dạng khuê nói là con đây dạng chứng sương nhảy vắt xuống giường lúc then mở cửa cho dạng khuê vào hỏi ngay có tin được kiếm phổ rồi à dạng khuê kêu lên một tiếng cha rồi đưa tay trái ra bấu chặt lấy mặt bàn ánh trăng từ song cửa chiếu vào phòng chập chờn chiếu lên thân hình y đang lão đảo thích phương sợ bóng mình ngã vào phòng co mình lại dưới cửa sổ nghiêng tai nghe ngóng không dám nhìn động tĩnh của hai người nữa Dạng Khuê kêu lên một tiếng cha nữa, rồi nói. Con dâu của cha, con dâu của cha, thì ra không phải là người tốt. Tích Phương giật mình. Sao huynh ấy lại nói như vậy? Chỉ nghe thấy dạng Chấn Sơn cũng hỏi. Sao rồi, vợ chồng trẻ cãi nhau hả? Dạng Khuê nói. Kiếm phổ tìm được rồi, là do con dâu của cha lấy đi. Dạng Chấn Sơn vui mừng nói. <cười> Tìm được rồi thì tốt. Đâu rồi. Thích Phương hết sức lấy làm lạ. Sao y lại biết? Chắc là con bé không tâm thái, không giữ miệng nói ra rồi. Nhưng dạng khuê nói tiếp khiến cô biết là mình đã đoán sai. Dạng khuê nói với cha, y thấy Thích Phương và con gái nhắm nháy với nhau. Thần tình có vẻ lạ, cho rằng chắc có điều cổ quái, bèn giả vờ ngủ. Nhưng nhìn qua khe cửa quan sát động tĩnh của Thích Phương Thấy cô ta bưng cái chậu đồng đi về phía giường sau, Y bèn lặng lẽ bám theo Thấy cô ta đem kiếm phổ dấu vào trong cái quạt thóc Ở ngôi nhà phía tây sau giường Thích Phương trong lòng than thở Cha thật là số khổ Cuốn sách ấy cuối cùng lại bị lão già và Tam Ca lấy mất Muốn lấy lại thật là môn dạng lần khó khăn Được, mình nhận thua Tam Ca vốn lợi hại hơn mình nhiều Chỉ nghe dạng chấn sơn nói vậy thì tốt lắm chúng ta đi lấy nó về con cứ giả bộ không biết gì hết để xem nó ra sao nếu như nó không nhắc đến con cũng không cần phải nói ra cha vẫn nghi cuốn sách này rút cuộc từ đâu đến Ê, chỉ sợ lão nói liên tiếp ba lần chỉ sợ nhưng lại không nói ra dạng khuê nói cha giọng đứt đau khổ dạng chấn sưng la lên sao Dạng Khuê nói, Con dâu của cha, con dâu của cha lấy trộm bộ kiếm phổ ấy của chúng ta, Quá ra là gì vì... Nói đến đó, giọng bỗng rung lên, dạng chấn sơn hỏi, Vì ai? Dạng Khuê nói, Quá ra là... là gì tên cậu tập Ngô Khảm. Trái tim Thích Phương bị chấn động mảnh liệt, Cơ hồ không tin vào tay mình nữa, thầm kêu lên, Mình vì Gia Gia, sao lại nói vì Ngô Khảm? Sao lại gì tên cổ tặc Ngô Khảm? Trong giọng nói của dạng chấn sơn cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Vì Ngô Khảm à? Dạng Khuê nói. Dạ, con thấy ở vườn sau con tiện nhân đó giấu xong kiếm phổ. Bèn theo từ xa xa, nào ngờ nó... Nó đi đến hành lang, lại thậm thậm thuộc thuộc với Ngô Khảm. Con dâm phụ này, thật là mặt dày. Dạng chấn sơn trầm ngâm nói ta thấy nó thường ngày vẫn đàng hoàng đoan chính, không phải là hạng người như vậy. Con có nhìn lầm không? Hai đứa nó nói gì? Dạng quê nói. Con sợ chúng biết, không dám đến gần. Trong hành lang lại không có nơi ẩn nấp, phải nấp ở sau góc tường. Đôi nam nữ đó nói rất nhỏ, không nghe hết được, nhưng cũng nghe được quá nữa. Dạng Trấn Sơn ử một tiếng nói: Con trai à, con đừng tức giận. Đại trưởng phu lo gì không có vợ Chúng ta lấy được kiếm phổ Lại tra rõ bí mật trong đó Thì chớp mắt một cái là giàu nhất thiên hạ Còn muốn mua một trăm vợ lẽ nàng hầu Cũng thật dễ dàng Con ngồi xuống từ từ nói đi Con giam phủ đó giấu sách xong rồi Rất là đắc ý Miệng còn hát nữa Thằng Giang phu kia thấy nó Mặt hưng quang nói Canh ba đêm này Để ở trong kho chứ củi đợi Đừng quên đó Chính xác là mấy câu đó Con nghe rất rõ Dạng chấn sơn tức giận nói Con tiểu dâm phụ thì nói sao Dạng khuê nói Nó... Nó nói Cái tên này to gan nhỉ Đến cả cái mạng cũng không cần Thích Phương ở ngoài cửa sổ nghe Mà lòng dạ rối bời Hai... Hai người họ cứ mồm năm miệng mười mắng mình là dâm phụ Sao... Sao lại đổ quang cho người ta như vậy Tam ca muội chỉ một lòng dì huynh muốn đoạt lại bình thuốc giải, trị vết thương cho Quynh. Quynh lại nhục mạ mũi, Có còn lương tâm nữa không? Nghe dạng khuê lại tiếp tục nói. Con nghe chúng nói vậy, lòng bừng bừng lửa giận. Hận không thể trút kiếm cho hai đứa hai nhát. Chỉ vì con không mang theo kiếm. Giả lại sau khi bị thương, trong người yếu ớt, không thể đàng hoàng đấu với chúng nó. Bạn về phòng ngay cái con dâm phụ kia, về phòng không thấy lại sinh nghi. Dàn phụ dâm phụ, về sao còn nói gì nữa, con không nghe được. Dạng Chấn Sơn nói Cha nào con này quả nhiên cả nhà đều là lũ vô sĩ Chúng ta trước hết phải đi lấy kiếm phổ Rồi đứng chờ ở ngoài cửa kho củi Bắt giang phải bắt cả đôi Để cho đôi cổ 5 nữ đó Chết mà không quán Dạng Khuê nói Con dâm phụ đó mê trai phát cuồng Chờ đến canh ba đã đi Lúc này, lúc này Vừa nói hắn vừa nghiến răng ken két Dạng Chấn Sơn nói Vậy thì chúng ta đi ngay Con cầm lấy kiếm Trước hết con đừng ra tay Để cha chém hết chân tay của cả hai đứa Rồi con hãy tự tài lấy tính mạng của đôi nam nữ đó Cửa phòng mở ra Dạng chấn sơn tay trái Dìu dưới nách dạng khuê Hai người xông ra giường sau Thích Phương tựa vào tường Nước mắt ướt đầm giặc áo Cô chỉ mong chữa lành vết thương cho chồng Y lại nghi ngờ tệ hại đến như vậy Phụ thân đi mãi không về Địch sư ca thì phải chịu quan uổng. Bây giờ Bây giờ chồng lại đối đại với mình như vậy Làm sao sống nổi Lòng cô tan nát Không muốn sống nữa Không muốn tìm chồng biện bạch Cũng không nghĩ tới việc gọi ngô khảm đến đối chất Toàn thân rã rời Cô tựa vào bức tường Một lúc sau Nghe thấy tiếng bước chân Cha con họ dạng quay về sảnh Đứng lại hạ giọng bàn bạc Dạng khuya nói Cha, sao không vào kho củi giết Ngô Khảm đi?" Dạng Chấn Sơn nói. Trong kho củi chỉ có một mình Giang Phu, Con giám phu kia chắc là nghe được phong thanh đã bỏ chạy mất rồi. Đã không bắt được cả đôi, chúng ta là thế gia ở Kinh Châu sao lại có thể khinh suất giết người? Sau khi có được kiếm phổ này rồi, chúng ta còn bao nhiêu việc phải làm ở Kinh Châu này? Việc nhỏ không nhịn thì hỏng việc lớn, chớ nên nôn nóng." Dạng Quê nói. Không lẽ lại cho qua? Nỗi tức giận này của con làm sao cho hả đây? Dạng Chấn Sơn nói Muốn hả giận thì dễ ợt Chúng ta dùng cách cũ Cách cũ? Cái cách đã dùng để đối phó với thích trường phát Dạng Chấn Sơn ngừng một lát rồi nói tiếp Con hãy về phòng đi Cha cho người gọi hết đệ tử đến Con cũng đi với chúng đến phòng cha Đừng để cho người ta nghi ngờ Thích Phương trong lòng đã rối như tơ giò Không có một chút chủ ý nào Chỉ nghĩ Đã tới nước này rồi Mình không muốn sống nữa Nhưng còn không tâm thái thì biết làm sao Ai chăm sóc nó Bỗng nghe dạng chấn sơn nói Phải dùng cách đã dùng để đối phó Với thích trường phát, Để đối phó với ngô khảm Trên đầu bỗng như có ai Đặt lên một tảng băng Lập tức tỉnh ra Họ đã đối phó với cha mình như thế nào phải điều tra ra chân tướng của vụ này. Lão già gọi bọn đệ tử đến ngoài phòng, không thể nấn đá ở đây được nữa, nhưng nấp ở đâu để nghe trộm đi. Giảng khuê dân lời trở về phòng, giảng chấn sơn bước ra ngoài sảnh lớn tiếng gọi đầy tớ thấp đèn. Chốc lát trước sảnh sau sảnh đều rầm rịch tiếng người. Đám đệ tử và đầy tớ đều kéo đến. Thích phương biết chỉ còn chốc lát nữa sẽ có người đi qua cửa sổ. Hơi do dự một chút, Rồi lách người bước vào phòng dạng chấn sơn, dán tấm rèm che giường, rồi chui xuống gầm giường. Tấm rèm dài tận đất, nếu không có người cố ý dán lên thì quyết không có ai phát hiện được tung tích cô. Cô nằm ngang dưới gầm giường, lát sau có ánh sáng lọt qua tấm rèm, có người thắp đèn đem vào đặt trong phòng. Cô thấy đôi chân của dạng chấn sơn bước vào. Đôi chân ấy đến bên cái ghế, ghế kêu lên nhẹ nhẹ. Là chứng sơn đã ngồi xuống, lại nghe lão gọi người đệ tớ đóng cửa phòng, nghe tiếng đại sư huynh lỗ khôn nói từ ngoài phòng. Sư phụ, chúng con đều đã đến rồi, chờ sư phụ sai kiến.